Hãy ngay cả làm chuyện xấu mà cũng có lý do cô thật sự đã là người từng cùng tôi chịu ảnh hưởng nền giáo dục tây phương đây sao tôi không thích cô thế mà cô có thể nổi đ i ê n thành ra như thế này nếu như ba mẹ cô cũng không thương cô có phải cô sẽ đi tự sát hay không đến cùng thì mặt mũi của cô có bao nhiêu quan trọng quan trọng đến mức có thể lấy ă n nguy sinh mạng cùng bịch trung thân hạnh phúc của người khác ra đùa sỡn sao khổ sở mà người khác đã từng gánh chịu đặt ở trên người cô lại kêu là bi thảm còn nói là không chịu nổi đầu óc cô bị làm sao vậy nếu như gương mặt này là quan trọng nhất với cô vậy tôi thật sự nên một lớp da mặt này triệt để một chút để người khắp thiên hạ đều biết cô có bao nhiêu hung ác ti tiện mẹ nó cái gì gọi là thảm tôi không ngại dạy cho cô Tình Trong hốt tới tình Thân thể Cút tôi rất tung trải nhìn hiên bận lòng hoảng vàng khuyên can đừng, đừng huyền như con không Con cũng ngay Bốn lạnh băng nổ tung ở hành lang chống họ chạy Cháu khỏe cho chữ Vội đối với Mẹ la lạ dưa bé bé bị dây vậy xử ép ở Mẹ La bị dọa bị đ ế người mình thích nhất ở trước mặt mình nói những lời độc ác tất cả tựa như dao găm một tấc lại một tấc đâm vào trái tim của cô ta cô ta rất xấu xa rất ti tiện đã làm qua rất nhiều chuyện không thể tha thứ nhưng có một chuyện cô ta làm đúng cô ta yêu anh yêu một cách vô điều kiện yêu điên cuồng yêu đến mất cả lý trí nhưng cuối cùng đời lấy chỉ là những lời nói độc ác của anh giống như từng làn roi hung hăng quất lên trên mặt của cô ta đau đau đến cả người cũng không còn chi giác từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống lồng ngực la tình uyển phập phồng cúi đầu thở dốc Tôi không ngại nói cho cô biết Tôi muốn thế ta Từng theo sát trên trung Tình tưởng ớt thiên tuyết từng tổn thương tiểu Từng tôi rất thể thể thân thể tôn không cô công cô phông Không cô Không cô Không cô ngại nói hiên khói coi với diện gia gia kình khí khoản cho lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào cô ta, từng chữ hung Như như như Những chịu ảnh nhớ đình đình nghiêm muốn nào Năm lùng mang lượn lờ trên phông la tình Uyển đứng xong Cộng còn còn đơn thể. Không còn còn còn còn có ác cứ ức của vào mù mà đều là lờ La vậy rõ đã cô cứ lẳng lặng chờ đi tôi sẽ trả lại từng báo ứng kia từng chút từng chút tí xíu cũng không rơi rớt để cho cô biết cái gì mới gọi là thảm la tình nguyện trợn to hai mắt hô hấp cũng cạn kiệt sắp nghe không nổi nữa năm công kình hiên buông cô ta ra chậm rãi đứng dậy thân thể cao ngất tựa như satan địa ngục vào thời khắc này giang đưa cánh màu đen ra che phủ bầu trời bao la của cô ta thành một vùng u ám tăm tối ai cũng không biết Kế tiếp tiếng một trận cuồng thong một sẽ sấm có cuồng mưa Ẩm, ra. rền vang bão xảy đứng á n nói, anh nên viện ngày,、cả、tuần nay không anh g sợ, kèm mưa. Em làm thêm theo trời thời tiết không tốt, đó đổ đã là lại vài cả c h định hôm nay phải ấ xuất t đ nay viện. n ứ ở dưới ô dù do hộ vệ tre rồi thiên tuyết nhẹ giọng nói nhìn bọn họ mang tất cả đồ đạc trong phòng bệnh nghi ra ngoài thật sự là có chút lo âu hai chiếc xe dừng ở cổng bệnh viện năm công kình hiên đóng góp sau của một chiếc xe bóng dáng cao ngắp mạnh mẽ đi về phía cô lấy cái dù trong tay hộ vệ thuận tay kéo cô qua ôm vào trong lòng ôm thân thể ấm áp vào trong ngực năm công kình hiên có phần tham luyến ôm chặt một chút em nhìn xem anh đã không sao mỗi ngày em phải chạy hai nơi nhà và bệnh viện mệt mỏi chết đi được anh về sớm em cũng đỡ mệt cánh tay của anh vô cùng có lực mặc dù vẫn không thể cầm vật gì nặng nhưng đại khái đã tốt hơn vết thương cũng đã rất nhạt sắp không nhìn ra d ự thiên tuyết cảm giác trong hơi thở tràn đầy mùi vị của anh cũng không dãy dụa ô m cho thắt lưng tinh tráng của anh anh cảm thấy anh về nhà là tốt sao bây giờ em đang ở bên khu bích vân tạm thời tiểu ảnh đang ở với ông nội của nó thiệt như vẫn còn đang ở cùng em nhưng nếu anh về nhà rồi sau này em không thể nhìn thấy anh mỗi ngày không bằng anh cứ ở trong bệnh viện giọng của cô càng lúc càng thấp càng lúc càng nhỏ hả nam công tình hiên nhàn nhạt, nhạt cười ra tiếng nhẹ nhàng nâng mặt của người trong ngực lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp giọng khàn khàn đến t i ế c không muốn anh xuất viện sợ không nhìn thấy anh dự thiên tuyết cắn cắn môi Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot đọc tại